Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của con vịt bê biết máu thịt Thế cổ bị gặm nham nhở Rồi lòi ra một bãi máu thịt tanh ngọm Cả đám chân chân chưa biết Phải xử lý làm sao Thì bất ngờ thầy tạo Bằng một đạo pháp của mình Đã nhanh chóng khống chế quy nhập tràng Rồi gấp rút cho người nhà tiến hành Chôn cất ông trèo Mà không đợi đến ba ngày sau Tuy rằng đám ma có chiều vội vã lắm Thế nhưng nghi thức thì tuyệt đối Không được bỏ bê Trước khi đưa ông cháu đi chôn, thì thầy Tào vẫn cẩn thận tiến hành cho thầy ma làm nghi lễ từ biệt con cháu. Bốn gân lực điền khinh chương quan tái lên vai rồi theo nhịp chiêng cùng, rồi theo nhịp chiêng cùng tiếng lầm rầm độc bồ mà khinh quan tái đi một vòng quanh nhà. Chiếc quan tái nâng lên hạ xuống ba lần chào con cháu mong ở lại khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Ông xón đi đầu tay cầm bó thuốc đeo dao lưng đéo cả thầy táo đã cẩn thận dặn rằng bỏ đống vải được châm lửa từ dưới bếp trên đường đi nếu bị tắt phải chạy về nhà châm tiếp mà không được xin người khác nhớ lấy nếu người khác có cho lửa thì hồn của người đó sẽ đi theo người chết còn nếu lửa bị tắt vậy quay về nhà lấy thì mọi thứ người đó mang theo phải để lại rừng vì sợ ma người chết về theo Đám tang của ông Trèo diễn ra vội vã, lại gặp bão mưa gió trên đên cảng Thê Lương. Bốn lầy bó chặt lấy ống chân, trên nên mấy gã lực điền phải cẩn thận lắm, có quan tài mới không rơi xuống đất. Mưa như là tát nước vào mặt, tiếng gió rít lên từng hồi như đàn phản đối, làm cho con đường đất diễn ra nghĩ địa quý bản càng xa xôi dượu vợi. Mất khoảng một canh giờ thì mọi người mới ra được đến căn nhà mồ đã dựng sẵn trước đó. Mưa gió ầm ầm làm cho khó khăn lắm ông Sòn mới che chắn được ngọn đuốc bập bùng gọi tắt. Nhưng vừa về đến gần nhà mồ thì ngọn đuốc bỗng chốc lại cháy rực lên, mặc trong mưa gió mỗi lúc một nặng nề vẫn vũ. Liền sau đó thì nghe tiếng sèo phát ra, bó đuốc thất liễm trước sự kinh hãi của mọi người. Thể tao ra hiểu tiếp tục có căn lắm minh hạ được cô áo quan xuống đất, khi chiếc quan tài đặt ngay trước nhà mồ. Thì thầy tạo sai bốn gã đặt quan tài cạnh điện huyệt và làm một mâm cơm mởi người chết ăn bữa cuối cùng. Màn chuẩn bị ở sẵn ở nhà tươm tất gồm có xôi gà và rượu. Trước khi hạ huyệt thầy tạo rút ra bên hồng một con dao cán đen, sắc lạnh rồi giao cho ông Sòn. Theo sự mách bảo của thầy, ông Sòn cầm con dao hua hua trong huyệt để suốt đuổi hồn của người khác không cho đi theo người chết. Lỗ huyệt nhớp nháp gặp trời mưa cho nên đất hóa thành bùn, dính bề bếp bó chặt lít chân. Trong mộ huyệt mới đào đất được lưng lưỡng nước, thầy tạo xoay người ra sức thắt vơi đi một nửa. Nhìn cảnh quan tài cứ dập dành ở trong mộ, nên mấy người già cả đã sai đám thanh niên dùng xà beng mà ấn đầu quan tài xuống, đoạn thi nhau hất đất lấp lại. Khó khăn lắm ông trèo mới yên lòng mà nhắm mắt. Nhà mồ xây cho ông trẻ cọ đến thất lưng được lợp lại bằng cây cỏ xanh tươi lại được rào xung quanh cẩn thận. Có cổng ra vào, xung quanh được cắm lá cờ nhỏ, hai bên đầu sàn cắm cờ lớn. Thể tạo đặc biệt căn dặn, người chết là đàn ông thì nhất thiết phải có thêm lá cờ lớn, dài khoảng từ 8 đến 12 sải tay, tuyệt đối không được thiếu sót. Sau khi mọi thứ đã an bài xong xuôi, thầy Tạo quay sang Bạt Thuận và ông Sởn trừng bản mà mệt mỏi nói: "Cuối cùng thì cũng đã ổn thỏa, hôm nay tang ma đàn lễ cũng xong, mọi người về nghỉ ngơi, đặng sáng mai còn cúng lễ tiếp." Ông Sởn thấy lời của thầy Tạo nói là đúng lắm, cho nên sau khi dân bản sắp xếp xong xuôi, bên nhà mồ đặt các đồ dùng của ông chèo lúc còn sống, nhân là chiếu che chân hoa Một chiếc gối cũ kỹ và một cây pem Vốn là đồ dùng quần áo lúc sống ông cháu hay dùng Bên ngoài nhà mồ treo đầu chân cánh việt đất đầy đủ Thì bèn thúc giục bà con nhanh chóng trở về Sáng hôm sau theo sự sắp xếp của thầy Tạo Thì dân bản đã nhanh chóng tổ chức ngay lễ Ao Phi Khẩn Hương Nghĩa là nghi thức gọi hồn của ông cháu về nhà Để trở thành mà nhà Thầy Tạo đã đặc biệt căn dặn từ chiều qua là liên gọi hồn phải được tiến hành càng nhanh càng tốt, về nếu để lâu thì linh hồn của ông trẻo sắp bơ vơ giữa rừng, sợ ác thần sẽ bắt mất. Lễ cúng vòng hôm đó diễn ra thật nhanh, đàn lễ được chuẩn bị đầy đủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net